ngay sau đó, Niên Trừ đã tìm ra lý do, rồi báo cáo lại với Trần Đình. Thiếu gia, tôi đã gọi cho quận trưởng quận Ngô Đồng để điều tra rõ ràng rồi. Trần Gia nói rằng núi Ngô Đồng là hậu sơn của quê hương Trần Gia. Trần Gia cho rằng mẹ anh không đủ tư cách an táng ở hậu sơn nhà họ Trần. Niên rời mộ của mẹ anh đi rồi. Trần Đình tức giận. Trần Gia thật sự là đang tìm chết. Mẹ tôi bây giờ ở đâu? Điền Trừ lại Niên nói. Nghe nói rằng mộ của bà đã được chuyển đến đồi chó hoang Đồi chó hoang Mộ mẹ Trần Ninh chỉ là một ngôi mộ nhỏ đơn sơ, cỏ dài cằn cỗi mọc ở khắp nơi Giống như là những lấm mộ vô danh vậy Mẹ, con trai không hiểu thuận Đưa con dâu và cháu gái mẹ đến gặp mẹ đây Trần Ninh nặng nề quỳ xuống trước mộ Cất giọng nước nợ Tống Sinh Đình, Tống Thanh Thanh Cộng với Đồng kha cũng cúi đầu. Suốt buổi chiều, Trần Ninh quỳ ở bên mộ của mẹ, cảm thấy buồn bã, đau lòng như là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Đúng lúc, Trần Ninh và mấy người đi cùng anh đang chìm trong nỗi đau buồn, thì đột nhiên có tiếng hét thất thanh. Ồ, oh, đây không phải rằng là Trần Ninh, cái thứ sắc rời nhà họ Trần đã bị chúng ta đuổi ra khỏi nhà hay sao? Vậy mà lại có mặt mũi trở về quê hương nhà họ Trần đó nha. Trời trời! Vẫn còn mườn vã, quỳ ở trước nấm mộ như một con chó bị bỏ rơi ư. <cười> Trần Ninh, Tống Sinh Đình và những người khác đều quay đầu lại. Phát hiện ra một nhóm khách không mời mà tới. Người nói chính là một người đàn ông trung niên với cả bộ riêng mép nhỏ. Theo sau là một nhóm lớn các thủ hạ khuôn mặt xấu xí. Hóa ra người đàn ông có bộ riêng mép nhỏ này chính là Trần Chí chú họ của Trần Ninh. Trần Chí nghe thấy có người dò hỏi về mộ của mẹ Trần Ninh liền đoán ra đó chính là Trần Ninh, vì vậy ông ta lập tức đem theo một nhóm thuộc hạ chạy đến đây. Trần Ninh lạnh lùng tới nhìn Trần Chí, ông đến vừa đúng lúc. Tôi hỏi ông, ai đã chuyển mộ của mẹ tôi từ núi ngô Đồng đến đây? Trần Chí mí mép nhạo. cười nhạo, chính là chủ mẫu Hải Tâm phu nhân của tôi làm chuyện này đó. Hóa ra là Trần Ninh bị đuổi khỏi nhà, rồi nhưng mà Hải Tâm vẫn luôn cảm thấy rằng Trần Ninh chính là một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Bà ta yêu cầu Trần Trí ở quê nhà bí mật quan sát. Một khi phát hiện ra manh mối về Trần Ninh thì phải lập tức báo cho bà ta, bà ta sẽ trọng thưởng Hôm nay Trần Trí biết được rằng có người nghe ngóng tin tức về phần mộ của mẹ Trần Ninh. Ông ta đoán có thể chính là Trần Ninh đã trở về nên đã vội vàng đưa người tới kiểm tra. Không ngờ đó lại chính là Trần Ninh thật. Ông ta bừng bừng đắc ý, ở trong lòng lập tức báo tin tức. Về sự xuất hiện của Trần Ninh cho Hải tầm phổ nhân, cảm thấy rằng bản thân sắp sửa nhận được một phần thưởng không nhỏ rồi. Tuy nhiên, ông ta còn đắc ý thì một bóng người đã vụt qua trước mặt. Trần Ninh quả thực đã đến trước mặt của ông ta, khiến trong ta cả kinh. Cậu muốn làm gì? Trần Ninh không nói gì mà chỉ đáp lại bằng hành động. Trần Ninh giờ trần lên, đá nhanh tới chân như chớp đá tới. Rắc rắc, hai tiếng cãy xương tề buốt ra đầu vang lên gần như là đồng thời. Trần Ninh đã trực tiếp đã gãy hai chân của Trần Chí. À, Trần Chí hét lên một tiếng nặng nề quỳ xuống trước mặt của Trần Ninh. Tất cả thuộc hạ của Trần Chí đều kinh hãi. Trần Ninh quá tàn nhẫn, vừa ra tay một cái liền đã gãy chân chú họ của chính mình. Trần Ninh lạnh lùng ra lệnh cho Điện Trưởng Cửa người chuyển mộ mẹ tôi về núi Ngô Đồng để an táng. Điện Trưởng nghiêm nghị liền nói: Tuân lệnh. Trần Ninh nhất nhìn tới Trần Chí với khuôn mặt đang méo mó vì đau đớn cùng với đám thuộc hạ của Trần Sa đang sợ hãi ở xung quanh ông ta, anh dừng dừng để nói: tôi muốn trên giới Trần Sa, dù là ở quê nhà hay là ở phương bắc, đều phải đến mộ mẹ tôi quỳ nại ba ngày ba đêm, sám hối nỗi nầm. Đặc biệt là đôi cậu nam nữ Trần Hồng và Hải Tâm kia, nếu họ không đến với mẹ của tôi quỳ xuống sám hối, thì nhà họ Trần chờ bị diệt vong đi. phía bắc thành phố kỳ châu trong câu lạc bộ làm đẹp hàng đầu của các quý phụ nhân hải tâm phụ nhân đã hơn 40 tuổi vừa hoàn thành quá trình làm đẹp xong đang soi gương thật kỹ để xem hiệu quả của việc dưỡng da thủ hạ đắc lực của ba ta tống sùng sơn đứng ở bên cạnh buông thõng tay nhẹ xuống hải tâm phụ nhân vừa nhìn vào gương mặt lại vừa hỏi bần khoa ông vội vã đến gặp tôi như vậy đã xảy ra chuyện gì vậy tống sùng sơn kĩ cận để nói trợn ninh đã xuất hiện ở quê hương Đông Hải, đệ thờ cúng mẹ của hắn ta. Hơn nữa, còn nằm gãy hai chân của Trần Chí ở quê nhà Đông Hải rồi. Khóe miệng của Hải Tâm phu nhân hở ních nên. Mấy năm nay hắn không có chút tin tức nào, bây giờ xuất hiện trả lại. Đầu tiên chính là muốn đối phó với nhà mẹ đẻ của tôi Hiện tại lại hại người nhà ở nhà họ Trần của tôi nữa. Tên nhóc này cũng khá được đó. Tống Tùng Sơn do dự một chút rồi nói. Trần Ninh đã lên gãy chân Trần Chí rồi còn ra lệnh cho người dời mộ của mẹ án ta trở lại núi Ngô Đồng. Ngoài ra hắn còn để lại mấy lời rất ngông cuồng. Hải Tâm phu nhân khẽ cau mày, là ngông cuồng gì? Tống Sùng Sơn liền nói: Trần Anh nói rằng tất cả mọi người trong Trần gia phải đến mộ của mẹ án, quỳ vái ba ngày ba đêm, ăn năn về lỗi lầm của chính mình. Đặc biệt còn nêu rõ nếu như phu nhân và áo già, hắn nói rằng nếu như hai người không tới mộ của mẹ án ta và nhận nói thì nhà họ Trần cứ chờ bị dẹp vong. Hải Tâm phu nhân không nhìn được cười khi nghe thấy vậy, Dòng điệu không nhỏ nhà, gia tộc họ Trần chúng ta có khối tài sản tới hàng nghìn tỷ đồng, giàu có quyền lực vô song, cũng được coi chính là một trong những đại gia hàng đầu miền Bắc. Hắn ta là cái thá gì chứ, dám nói sẽ tiêu diệt cả nhà họ Trần ư? Tống Dung Sơn lại liền hỏi, Con này nói chuyện này cho nó ra không?" Hải Tâm phu nhân xua tay, vài ngày nữa đến sinh nhật lần thứ 60 của lão già rồi ông không cần nói với ông ấy về những chuyện không vui này để không làm hỏng tâm trạng của ông ấy đi tống sùng sơn gật đầu liền nói phải sau đó lại hỏi vậy Trần ninh thì phải xử lý như thế nào đây hải tâm phu nhân nhản nạt liền nói ông có thể gọi điện cho anh họ tôi là hải bình triều thúc giục ông ấy hành động gọn gàng hơn một chút tống khứ Trần ninh càng sớm thì càng tốt đi tống sùng sơn trầm giọng liền nói vâng tại quận Thanh Hà, thành phố Thượng Hà, Đồng Hải, theo chỉ thị của Trần Ninh, Điền Trừ hành động nhanh chóng như là sớm chớp, Cự người dời mộ của mẹ Trần Ninh trả lại lũi gỗ đồng, còn tu sửa ngôi mộ sang trọng. Trong một ngày, ngôi mộ đã được tư sửa xong. Trần Ninh ra lệnh cho Điền Trừ cự người bí mật canh giữ ngôi mộ của mẹ mình, không cho người của Trần gia đến phá hoại. Sau đó, họ rời quận Thanh Hà và dự định đi thăm Tây Hồ ở thành phố Thượng Hà. Tây Hồ chính là một răng năm thắng cảnh lịch sử của Thượng Hải. Đã đến thành phố Thượng Hải thì nhất định là bạn phải đến tham dòi. Khi họ đến Tây Hồ, Trần Linh bảo điện chữ có thể tự do di chuyển bát hộ vệ, không cần phải theo sát bên anh từng bước để đi trên đường nữa. Sau đó thì cùng với cả Tống Sinh Đình, Tống Thành Thanh, Động Kha đi du thuyền ngoạn hồ, quét sạch tâm trạng chán nản hai ngoại qua. Trời mệt mỏi, gia đình Trần Ninh đến khách sạn Kim long ở bên Tây Hồ để thử món cá chép chua ngọt Tây Hồ nổi tiếng này. Gia đình Trần Ninh vừa mới bước vào cửa khách sạn thì tình cờ gặp một người đàn ông trẻ tuổi giàu có ăn mặc sáng sủa đi ra cùng hai tên thủ hạ. Thiếu gia nhà giàu nhìn thấy Tống Sinh Đình hai mắt sáng lên kinh ngạc liền nói. Đây, trợ lý Tống, thật sự là cô sao? Nhìn thấy vị thiếu gia giàu có này, Tống Sinh Đình sửng sốt một hồi nở nhìn nhú mày. Hóa ra là Hải Dương, tổng giám đốc của tập đoàn Đông Hải, thật là trùng hợp. Hóa ra thiếu gia giàu có trước mặt chính là công tử nhà họ Hải ở thành phố Thượng Hải, cũng chính là con trai út của Đông Hải Long Vương, Hải Bình Châu, Hải Dương. Hải Dương là tổng giám đốc của tập đoàn Đông Hải, vài năm trước Tống Dính Đình mới tốt nghiệp đại học xa, đã nhập tập đoàn Đông Hải với tư cách là trợ lý tổng giám đốc. Tuy nhiên, Tống Sinh Đình đã từ chức chưa đầy một tháng sau khi làm trợ lý cho Tổng Giám đốc. Nguyên nhân chính là vì Hải Dương đã nhìn trống Tống Sinh Đình, còn biểu thị ý sẽ là bao dưỡng Tống Sinh Đình, nếu như không sẽ khiến cho Tống Sinh Đình mất đi vị trí. Tống Sinh Đình đã trực tiếp tức giận xin từ chức. Không ngờ rằng đã mấy năm không có gặp nhau, hôm nay hai người vậy mà lại gặp nhau tại khách sạn Kim Nông này. Hải Dương nước mắt nhìn Tống Sinh Đình, sau đó mấy năm không gặp, Tống Duyến Đình càng thêm quyến rũ hơn. Thời gian không chỉ là nằm mất đi những nét trẻ con của thời mới tốt nghiệp đại học, mà còn làm nộ ra những nét duyên riêng của một thiếu nữ xinh đẹp. Anh ta thấy ở trong lòng ngương ngáy, cười nói, tiểu thư à, thưa, cô đến thành phố Thượng Hằng chơi, sao không chào bạn cũ là tôi một tiếng gì? Tôi nhất định sẽ tiếp đáy cô thật thoải mái mà. Nhìn thấy người này vẫn còn háo sắc như và dâm đáng như vậy. Nhưng năm đó, Thì khuôn mặt xinh đẹp của cô lộ ra vẻ chán ghét. Cô bình tĩnh liền nói. Không cần đâu. Mà anh vui lòng rồi đi. Hải Dương mà to mắt nghe thấy vậy. Khuôn mặt ngập chán khó hiểu. Hả? Trần Ninh hơi nhếch miệng khóe nên nhạt nhạt để nói. Không có chuyện gì. Vợ tôi đang bảo anh cút đi đó. Phụt. Đồng Kha không nhìn được cười. Hải Dương thì đỏ mặt. Vừa kinh ngạc vừa tức giận. Mẹ ghép chứ. Hai người đang tìm chết sao? Trương Phong, Niu Cường. Hãy dạy cho mấy tên nhóc này một bài học đi. Nghe vậy, hai tên thủ hạ trương phong và nêu cường lập tức cười sâu xa, lào lên muốn động thủ với trần ninh. Trần ninh nhấc trên lên bổ bổ hai cái, đã lộn ngược hai người đó bay lên nặng đệt ngã xuống dưới đất. Hải dương trợn tròn mắt khi nhìn thấy cảnh này, trần ninh lạnh lùng điểm nói: Hiện tại đã có thể cút chưa? Nhìn thấy thân thủ trần ninh đại hại như vậy, Hải dương hung hăng nói một câu: Các người trả đó cho tôi. Sau đó thì giải đi với hai tên thủ hạ bị thương. Đông Sĩ Đình có chút nọ nắng nói với Trần Ninh. Anh chàng này chính là con trai của gia tộc nhà họ Hải, giàu có bậc nhất ở Thượng Hàng đó. Bối cảnh rất hỏi Hải. Ở Đông Hải có thể nói là một tay che trời. Chúng ta mau đi thôi. Nhà họ Hải, con trai Hải Bình Chiều. Thế giới này thực sự quá là nhỏ bé nha. Khóe miệng của Trần Ninh hơi nhếch lên, Anh cười nhẹ. Cho dù nhà họ Hải có thực lực đến đâu, thành phố Thượng Hàng cũng sẽ không đến lượt bọn họ nói là được. Em yên tâm đi tống sinh đình thấy Trần Ninh không muốn chạy trốn Mà nhất định là muốn ăn cá chua ngọt ở Tây Hồ Trong khách sạn này Không biết phải làm sao nữa Bọn họ chỉ có thể theo Trần Ninh vào khách sạn thôi Gia đình Trần Ninh đã đặt một phòng riêng Và gọi các món ăn đặc sản của địa phương Như là cá chua ngọt Tây Hồ Món ăn còn chưa kịp đưa lên Thì ở bên ngoài đã chuyển đến tiếng gõ cửa Vừa mở cửa ra Thì thấy một nhóm đàn ông mặc quân phục Hoặc là đồng phục dặn di đứng ở bên ngoài Những người đàn ông này không còn trẻ Một số thậm chí đã 50 hoặc 60. Tuy nhiên ở trên người ai cũng khó trí khí chất uy nghiêm, nhìn thoáng qua cũng biết hẳn là người có thực lực, giữ chức vụ cao ở trong quân đội. Tống Sĩ Đình nghĩ rằng những người này là do Hải Dương tìm đến để trả thù Trần Ninh, vì vậy khuôn mặt đẹp của cô tái nhợt đi vì sợ hãi. Trần Ninh thì cũng hơi nhíu mày, mấy người đến đây làm gì? Dẫn đầu nhóm người này chính là một cựu chiến binh 60 tuổi, mặc quân phục trùng tướng, mỉm cười kính cẩn. Trần Ninh Tôi là phó tư lệnh quân khu Đông Hải, Đỗ thiên lâm Tôi được biết rằng Trần Tiên Sinh đến Đông Hải nên đến để chào hỏi Trần Tiên Sinh. Tôi chính là tư lệnh hải quân Đông Hải, vương Văn Hải, tới để chào hỏi Trần Tiên Sinh. Tôi là chỉ huy lực lượng đặc biệt tam kích ở tỉnh Đông Hải, Chu Thiên Thành. Xin gửi này chào tới Trần Tiên Sinh. Một đám tướng sĩ tại hiện trường khai ra danh tính, nếu là nhân vật quyền lực ở trong khu quân khu ở Đông Hải, biết được trần ninh đã đến đông hải liền tới để chào hỏi tống tiến đình kinh ngạc đông kha thì bình tĩnh vì cô ấy biết thân phận của trần ninh cô biết những người này đến đây là định nọ trần ninh trần ninh trước này đều rất là khiêm tốn nhưng mà đỗ thiền lâm và những người khác nhiệt nhiệt chào đến hỏi vậy hơn nữa đám người này đều chính là trụ cột của quân lực ở khu tỉnh đông hải không phải là kẻ ngốc trần ninh cười nhỉ nói Nếu như các vị đã đến đây không phiền thì vào trong uống một chút. Đỗ Thiên Âm và những người khác đã ngưỡng mộ chiến thần Hoa Hạ và thiếu soái Bắc Cảnh là Trần Ninh này tự lâu nghe thấy Trần Ninh nói như vậy bèn nhanh chóng nói rằng dĩ nhiên là không phiền rồi Đỗ Thiên Âm cũng cởi mở cười liền nói Trần Thiên Sinh à tôi cũng mang theo mấy quân nhân đặc công hôm nay chúng ta nhất định phải kính Trần Thiên Sinh này hai nhị khuôn mặt xinh đẹp của Tống Xuyên Đình tràn đầy kinh ngạc cô thấp giọng hỏi Trần Ninh họ đã Trần Ninh thản nhiên cười nhìn nói, không phải rằng lúc trước anh nói anh đã cứu một nhóm lãnh đạo sao? Bọn họ chính là thuộc hạ của lãnh đạo đó, cho nên rất là cảm kích anh. Lần này anh đoán chừng bọn họ biết được anh đến Đông Hải, nên là mới đến để tiếp đãi anh đó. Tống sinh Ninh gật đầu, tin rằng đó là sự thật. Trong căn phòng chàng nhã, Trần Ninh và Đỗ Thiền Nâm cùng với nhóm tướng quân đạo của Đông Hải đang uống rượu. Trước cửa khách sạn, hàng dục chiếc ô tô chạy ầm ầm nào đến. Hải Dương dẫn theo một nhóm tù hạ bước ra khỏi xe, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Bước xuống xe, anh ta dõng dạc cằn giận: Phòng tỏa khách sạn không ai được ra vào nếu như không có sự chấp thuận của tôi. Những người còn này theo tôi, tôi muốn giết chết đôi cậu làm nữ đó. Hai nhân viên bảo vệ ở nới ra vào của khách sạn Kim Phong đã nhìn thấy Hải Dương với cả một nhóm người đằng đằng sát khí bao vây khách sạn. Hai người bạn họ không biết Hải Dương là ai, ngạc nhiên liền hét lớn: Các anh là ai? Ai bảo các anh đến khách sạn của chúng tôi làm loạn. Đi mau, nếu không chúng tôi sẽ gọi 110. Hải Dương chế nhạo, không cần gọi 110 đâu, vì có gọi thì cũng vô dụng thôi, gọi 120 đi. Anh ta nói xong thì xô tay sẵn xở đám người bên cạnh, đánh cây chân hai con chó không có mắt này nải. Ngay lập tức, mấy tên nô ạ hung hăng như nạn ăn sói lao lên. Hai nhân viên bảo vệ không thể chống cự lại được, bị đạp ngã xuống dưới đất, sau đó cả hai đều bị đánh gãy chân. A! Tiếng là hẹn của hai nhân viên bảo vệ khiến cho những người xung quanh phải bịt miệng. Chủ khách sạn Trương Nguyệt Nhiên vội vàng cùng với cả nhân viên khách sạn chạy ra ngoài. Nhìn thấy Hải Dương, ông ta cười nỉnh nọt nỉnh nói. Thì ra là Hải Công Tử. Hải Công Tử bớt giận mà. Khách sạn có chỗ nào? Chiều đã chưa được thỏa đáng. Thì cậu cứ nói một tiếng. Tôi lập tức thay đổi. Không cần phải động tay đánh người mà. Hải Dương nảnh đúng để nói. Cô già, tôi tới đây tìm người. Ông đừng có lắm chuyện Nếu không, người mặt bê bết máu tiếp theo sẽ chính là ông đấy Trương Nguyệt Niên có thể mở một khách sạn lớn như vậy ở ven Tây Hồ Thân phận và lai lịch của ông ta tự nhiên sẽ không đơn giản Bình thường còn chưa có ai dám nói chuyện với ông ta như thế này Nhưng mà người trước mặt này, lại chính là con trai út của Long Hải Vương Tiểu Bá Vương nổi tiếng ở thành phố Thượng Hàng Trương Nguyệt Niên không đủ khả năng đắc tội anh ta Ông ta cười niên hỏi Không biết ai đã xúc phạm có hại công tử đây, tôi sẽ sang người ra." Hải Dương nhíu mắt nhìn nói. Lừa ra trước, có một người đàn ông trẻ tuổi và một cặp chị em xinh đẹp mang theo một đứa trẻ nữa, họ vào cái sạn của ông, bây giờ đang ở đâu? Đương nhiên chuông Nghệ Niên không chủ thể chú ý đến từng khách ra vào trong khách sạn, quay đầu nhìn quản lý sảnh ở bên. Quản lý sảnh vẻ mặt miễn cưỡng căng ra đầu liền nói: "Bọn họ ở trong phòng bao hòa mẫu đơn. Phòng bao hòa mẫu đơn." Trương Nguyệt Điên lập tức sầm mặt xuống khi nghe thấy điều này, bởi vì một nhóm lãnh đạo của quân khu Đông Hải vừa đến, đều vào trong phòng bao hoa mẫu đơn. Nhìn thấy vẻ mặt khó nói của Trương Nguyệt Điên, Hải Dương bất mãn liền nói, Ông chủ trương, là ông đi đến phòng bao hoa mẫu đơn để đưa người ra, hay là tôi tự mình đến đưa người động thổ đây? Trương Nguyệt Điên sừng sốt, phơi vàng liền nói, Hải Công Tử xin đừng hấp tấp, phòng hoa mẫu đơn này có rất nhiều khách quý, bộp, Trương Nguyệt Nghiên còn chưa nói rất lời, thì Hải Dương đã tát mạnh vào mặt. Hải Dương nhìn tới Trương Nguyệt Nghiên bị mình đánh, chỉ mũi vào đối phương, chửi bới: Mẹ kiếp, ông là thứ gì chứ? Khách quý của ông liên quan gì đến tôi hả? Hôm nay tôi phải giết đôi cậu làm nữ đó. đó Tốt hơn là ông nên cút khỏi đây ngay bây giờ. Nếu không, tôi sẽ đập phá nhà hàng của ông đó. Trương Nguyệt Nghiên ôm chặt khuôn mặt bị đánh của mình, chặn đường đám người Hải Dương khô dở cậu rên: Hải công tử, con thật sự không thể tới đó được. Bên trong phòng bao hòa mẫu đơn, cả nhà Trần Ninh và Đỗ Thiền Nâm cùng với cả một nhóm lãnh đạo quân khu Đông Hải đang chúc mừng nhau. Trần nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài. Trần Ninh kể nhíu mày. Đỗ Thiền Nâm cũng chầm mặt xuống, gọi người phục vụ ở cửa hỏi xảy ra chuyện gì. Người phục vụ rút giải nên nói, tiểu bá vương Đông Hải, nạ Hải Dương, đang mang theo một chóm người bao vây khách sạn của chúng tôi, nói rằng anh ta định giải dỗ mấy người đắc tội anh ta. Đỗ Thiền Nâm tức giận nói Thật sự là ngớ ông Cuồng Chúng ta tới đây để chờ đóni Trần Thiên sinh Hắn ta dặn người họ hết Đòi chém chết ở bên ngoài Làm hỏng hứng thú uống rượu của chúng ta Chu Thiên Thành Ông đi ra cho tôi Khiến cho bọn họ hỗn loạn đó cụt đi Chu Thiên Thành Tầng tư lệnh của lực lượng đặc biệt Tam đỉnh Ngay lập tức đứng đền Chuẩn bị xông ra khỏi Để đuổi đám người Hải Dương đang gây rối đi Nhưng mà Trần Ninh lúc này mới nhàn nhạt nhìn nói Tên nhóc Hải Dương đó tới để tìm tôi Chuyện này sẽ không làm phiền mọi người đâu. Tôi sẽ tự mình đi ra ngoài giải quyết. Đỗ Thiên Âm và những người khác chọn chọn mắt. Sau khi bọn họ hiểu ra lý do, thì tất cả đều tức giận. Đỗ Thiên Âm liền mắng. Tôi thường nghe nói về việc làm xấu xa của cái tên nhóc này. Không ngờ, nó lại dám thèm muốn nhan sắc của Trần Phu Nhân. Lại còn dám đem người đến nam viên Trần Tiên Sinh. Nó thực sự đang tìm đến cái chết rồi. Trần Tiên Sinh, Trần Phu Nhân. Hai người ngồi đây đợi một nát. Chúng tôi ra ngoài xảy số tiền nhóc đó. Trần Ninh nắc đầu. Không được. Ông mặc quân phục. Thân phận không đơn giản. nếu ông ra mặt không chừng sẽ có thể kéo theo một số dư luận xấu. Vẫn là tôi nên đi ra giải quyết thì hơn. Nghe vậy, Đỗ Tiền Âm lập tức cởi áo khoác chung tướng ra. Ở trên người chỉ còn mặc một chiếc áo may ô cởi tuệ tuyết. Láo tử cởi áo khoác ngoài ra để ra ngoài dạy sổ hắn. Chu Thiên Thành và những người khác đều cởi áo khoác ngoài có người thì mặc áo may ô, ô quân phục màu xanh lá cây, có người thì cởi ra lại thành là cởi trần, thân trên cựa trắng lần lượt nhìn nói. đúng vậy, chúng tôi đã cởi quần áo tên rồi, cũng muốn ra ngoài giúp Trần Thiên Sinh xử lý hắn. Tống Tĩnh Ninh và Động Kha đều đã bị sốc, Trần Ninh thì cũng chết nặng. đám người này ngày thường là những vị lãnh đạo rất trầm ổn, tại sao hôm nay họ lại trở lên là những chàng trai trẻ nhiệt huyết như vậy chứ? Tất nhiên thì từ ở sâu trong tâm tâm, anh biết rằng nguyên nhân khiến cho đám người này bốc độc như vậy hoàn toàn là vì thân phận của anh. Anh nhìn tới đám người Đỗ Thiền Nâm cười nhìn nói. Nếu mọi người đã muốn bất bình thay tôi, muốn giúp tôi ra mặt, vậy thì tôi sẽ cùng với cả mọi người ra ngoài xem. Ngay sau đó Trần Ninh đưa Đỗ Thiền Nâm và hơn chục người khác đi ra khỏi phòng bao. Trong sảnh lớn, ông chủ trương Nguyệt Niên đã bị đánh gục xuống đất mặt bê bết máu. Tuy nhiên thì Trương Nguyệt Niên vẫn ôm chân Hải Dương khổ sở thuyết phục, "Không được Hải công tử, cơ thực sự không thể đến đó làm phiền những vị khách trong phòng hoa mẫu đơn được, cậu đừng lên đắc tội bọn họ, nếu không sẽ rắc họa vào thân đó." Hải Dương vô cùng tức giận, vừa giơ chân hùng hăng đạp Trương Nguyệt Niên, khiến cho mặt ông ta biến biến máu lại vừa chửi rủa. "Chết tiệt, đừng có nói là ở thành phố Tường Hoàng, mà thậm chí toàn bộ tỉnh Đông Hải này cũng chưa có mấy người dám đồng vào tôi." Cút ra. Nhìn thấy điều này, sắc mặt Trần Ninh trầm xuống Nghe nói anh tìm tôi Hai giấc nhìn thấy Trần Ninh và Tống Sinh Đình đi ra Khuôn mặt anh ta đã không còn chút máu vì bị rượu phun nữa Anh ta cười nhăn nở Tiệt nhóc, cuối cùng thì cũng đã chịu ra mặt rồi Anh Sám nói những lời ngông cuồng với tôi Này còn đánh bị thương thuộc họa của tôi Bây giờ tôi sẽ cho anh hai con đường Con đường thứ nhất là để người của tôi giết anh ngay bây giờ Con đường thứ hai, Na Đệ, vợ của mình đi theo tôi, tự mình lựa chọn đi. Thì... Trần Ninh hơi nhếch khóe miệng nên chứ còn nhẹ nói, chỉ dựa vào anh sao? Hãy dứt ngừng đầu, ngạo nghĩa để nói, có mấy trăm người của nhà họ Hải ở đây, cả vào phía sau nữa. Nói xong, anh ta quay đầu hỏi một trăm tên thủ hạ xung quanh. Các huỳnh đệ, tên nhóc này dám làm nhục tôi, còn đánh người của chúng ta bị thương, các anh em nên làm gì đây? Mối giam thủ hạ đằng đằng sát khí đồng thanh nhìn nói Giết giết giết Trần ninh cười nhìn nói Wow thật ý phòng nha Lão Đỗ à các ông thấy như thế nào Đỗ thiên Đôm và cả một đám tướng trí Ở trong quân Đông Hải Cả Kinh lần lượt nhìn nói Tới tới tới thôi Chúng ta hôm nay sẽ chơi vài bán Với cả đám cạn bá xã hội này Nghe vậy Hải Dương cười nàng nhìn nói tiền nhóc Anh gọi cả ông lớn cụ lớn đến giúp Nhưng mà đám người già này có thể cứu được anh sao? Nói xong, anh ta ra lệnh người bên cạnh ra tay, thủ tiêu bọn chúng. Cho dù đánh chết người, tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm. Giết! Một nhóm con đồ nhà họ Hải hung hăng lao về phía của mấy người Trần Ninh. Đỗ thiên âm và những người xung quanh Trần Ninh không chút do so dự cũng gầm nên lao nhanh đến ứng chiến với bọn chúng. Chiến sĩ đã bắt đầu lập tức chiến đấu. Nhóm lãnh đạo của Đỗ Thiên Âm đều là những người đi từng bước một từ dưới cơ sở đi lên Đều chính là chiến đấu ở trong quân đội mà ra. Đối với bọn họ đều mà nói, năm đó đều đã luyện được bản lĩnh năn nộn giết người. Dù là vị trí cao nhưng mà kỹ năng giết người của bọn họ vẫn không hề bị giảm xuống. Đặc biệt là Tổng Tư lệnh, lực lượng đặc nhiệm Tam Linh, Chu Thiên Thành. Một thân đều là kỹ năng chiến đấu ở trong quân đội cả. Ngược lại, thay vì tụt lại ở phía sau thì ngày càng não luyện hơn tùy tiền vung tay là có thể giết người rồi vì vậy hải dương mặc dù là có nhiều thủ hạ nhưng mà cũng không phải là đối thủ của nhóm người trung niên và cao tuổi của đỗ thiên lâm được kết quả là hải dương nhìn thấy một cảnh tượng khiến cho anh ta choáng váng những tên thủ hạ yếu tố mà anh ta mang theo bị một đám người trung niên và cao tuổi đánh tới tấp liên tục là hét ngã xuống không bao lâu thì người của anh ta toàn bộ đều đã nằm trong vũng máu cảm hải dương thì vẫn còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì ông già Đỗ Thiên Âm 60 tuổi đã đến rồi. Đỗ Thiên Âm giơ tay tát Hải Dương, khiến cho hai má của anh ta sưng tấy, còn có cả hai chiếc răng bị khai ra nữa. Đỗ Thiên Âm chỉ vào mặt mũi tên nhóc này, tức giận liền nói: Cậu là cái thá gì? Dám kinh thường ông già này sao? Tôi nói cho cậu biết, ông của cậu vĩnh viễn là ông của cậu. Trong mắt của chúng tôi, cậu đến cái dám cũng không bằng. Hải Dương cuối cùng lấy lại tinh thần sau cú sốc. Ông ta ôm chặt khuôn mặt bị đánh của mình Cào thết với nhóm lãnh đạo của Trần Ninh Các người cùng một ruột Có bản lĩnh thì đợi đó cho tôi Tôi gọi một cuộc điện thoại sẽ khiến cho các người phải chết Trần Ninh và Đỗ Thiền Nam Cùng vài những người khác nhìn nhau Trong mắt đều hiện lên nụ cười Đỗ Thiền Nam khinh thường nói với cả hải dân Xem ra cậu không thấy Hoàng Hà Thì chưa chết nào nhỉ Chưa thấy quân tài chưa đổ nệ ư Bây giờ cậu gọi điện thoại cho tôi đi Dùng tất cả tài nguyên mà cậu có thể động đến Gọi tất cả đám người mà cậu có thể nhờ vả đến đây Ngàn vàn lần đừng để cho chúng tôi thấy thất vọng nha Hải Dương hung ăn liền nói Nhất định, nhất định sẽ không để cho các người thất vọng đâu Là các người ép tôi làm lớn chuyện lên đó Đến lúc đó hy vọng các người sẽ không sợ chết khiếp là được rồi Trần Ninh cười để nói Chúng tôi đang chờ ở đây Hải Dương lấy điện thoại di động ra Gọi một cuộc điện thoại tức giận liền nói Gừng người đến khách sạn kỳ vọng ở tây hồ ngay lập tức, tôi bị người ta ức hiếp. Anh ta gọi điện một mạch mấy cuộc điện thoại, sau đó nhìn về phía của mấy người Trần Ninh nhếch mép để nói: "Các người cứ chờ, mà xong đời đi Trần Ninh và Đỗ Thiền Lâm cùng những người khác nhìn nhau, trong mắt đều nở nụ cười. Chẳng bao lâu thì vô số phương tiện ầm ầm nào tới, bao gồm Mercedes, BMW, cũng có những các thương hiệu thông thường như là Volkswagen. Và Toyota Và đậm chí còn có rất các nhiều xe tải nữa Từng đám người lần lượt bước xuống xe Nhanh nhanh lên Hải thiếu ở bên này Mọi người nhanh lên Trong nháy mắt Hàng ngàn người Đàn ông sát khí bừng bừng Hoàn toàn đã bao vây khách sạn Kim Long. Một số người ở trong số của họ Chính là thuộc hạ của nhà họ Hải Một số là bạn của Hải Dương Cũng có rất nhiều xã hội đen Ở trong thế giới ngầm của thượng hàng Biết được Hải thiếu bị ức hiếp Đã đến hỗ trợ Hải thiếu Hàng ngàn người đàn ông sát khí bừng bừng vừa đến thì là chính một nượng lớn xe cảnh sát cũng đã hú quài ập mà đến. Đội trưởng đội an ninh châu Đông Mang mang theo hàng trăm thành viên đội an ninh tới. Sau đó, hơn 10 chiếc xe mật vụ màu đen cũng đến. Hóa ra đó chính là Trần Trương, đội trưởng của lữ đoàn cảnh sát vũ trang Thượng Hạng mang theo số lượng lớn cảnh sát vũ trang đến. Âu chủ lớn của Thế giới ngầm ở thành phố Thượng Hoàng là Đại Phi đội trưởng an ninh châu đông và đội trưởng cảnh sát vũ trang trần trương đều tiến đến trước mặt của hải dương cùng kính chào đại phi nhếch mắt nhìn tới đám người của trần ninh một cái sau đó nha răng cười nhè nói hải thiếu là ai không có mắt như vậy dám đắc tội cậu nhìn thấy hàng nghìn tên côn đồ đã đến hiện trường còn điều động được cả nữ đoàn an ninh và cả nữ đoàn cảnh sát vũ trang đến hỗ trợ mình khiến cho hải dương đắc thắng nhìn tới trần ninh vẻ mặt như là muốn nói rằng có biết tôi ở thành phố Thượng Ngang có năng lực gì hay không? Có thể huy động hàng ngàn tên côn đồ chỉ trong một câu thôi. Lại có thể điều động được cả đội an ninh và đội cảnh sát vũ trang nữa. Đây được gọi chính là hảo quang nhã. Anh ta nhìn chằm chằm tới mấy người Trần Ninh, há hức muốn thấy sự cố gắng và căng thẳng kia, kinh ngạc khoảng sợ tuyệt vọng và những cảm xúc tiêu cực khác từ ở gương mặt của Trần Ninh. Nhưng mà điều khiến anh ta thất vọng là cho dù đã gọi rất nhiều người đến cũng như là điều động tất cả các lữ đoàn an ninh và lữ đoàn cảnh sát vũ trang nhưng mà Trần Ninh và những người khác vẫn rất là bình tĩnh nặn nùng mà thậm chí lại còn có cả một chút chế giễu cười cợt nơi ở khóe miệng kia chờ đồng lúc này mới nhìn về phía của mấy người Trần Ninh xấu xa liền nói Hải thiếu à chính là đám người này đang gây chuyện còn đánh đám người của cậu bị thương sao Trần Trương càng thêm độc ác liền nói giám lấy người của thiếu hải bị thương thì không cần phải bọn chúng phí này nữa bắt toàn bộ bọn chúng này còng tay giải đi ngay lập tức một nhóm cảnh sát có vũ trang hung hăng xông tới bắt giữ trần ninh và người khác trần ninh ảnh nùng để nói chờ đã hải dương vinh khuôn mặt sừng tấy của mình nên cười xấu xí <cười> thế nào thế nào bây giờ sợ rồi ư muốn cầu xin lòng thương xót sao nhưng đáng tiếc là đã quá muộn rồi không ngại nói cho anh biết Nhò của chúng tôi, cả trên và dưới, ở trong thành phố tượng hàng này, chỉ cần nói là được thôi. Các người còn dám làm khó tội ư, lần này các người chết chắc rồi. Nếu thì nâm bên cạnh Trần Ninh, liếc mắt một cái uy nghiêm để nói, chúng tôi chết chắc sao? <cười> chỉ dựa vào cậu e rằng còn chưa đủ đâu. Khi châu đông và trần trương nhìn thấy một ông già trong chiếc áo may ô quân phục màu xanh lá cây đỗ thiền nấm, vẻ mặt của bọn họ đột nhiên trở lên kinh ngạc. Khuôn mặt già nua này có chút quen thuộc nhưng mà không nhớ rõ đã từng gặp ông ấy ở đâu. Nhìn kỹ lại, ngoài trừ đỗ thiền nấm, nhóm người xung quanh trần ninh đều đẻ ngược trần hoặc mặc áo may ô màu xanh chân đi ủng quân đội. Trái tim châu đông và trần trương nhảy loạn lên kinh ngạc liền hỏi: chẳng lẽ những người này là người của quân đội sao? Hải Dương bị hận thù, nằm trong mù quáng tử đâu. Anh ta cười điên cuồng để nói. Ông đang nói cái gì vậy? Người của chúng tôi nhiều như vậy còn chưa đủ sao? Tôi nói này, ông già kia. Ông già dạng cũng quá là giống đi rồi nha. Đỗ thì nấm mỉm cười cầm điện thoại lên nói một câu. Mấy người có thể tới đây. Cái gì? Tất cả đều nộ ra một vẻ kinh ngạc và ngạc nhiên. Đúng lúc này xa xa vang lên một tiếng báo động phòng không. Khi mọi người nghe thấy âm thanh thì sắc mặt của bọn họ đều thay đổi rõ rệt. Thành phố Tường Hàng, hàng năm đều sẽ tiến hành huấn luyện báo động phòng không. Một khi báo động phòng không vang lên, đều có nghĩa là thành phố đang chìm ở trong trạng thái giới nghiêm. Tất cả dân cư không được phép bước ra ngoài đường. Toàn bộ đều phải trốn trong nhà. Hải Dương, Đại Phi, Châu Đông và cả Trần Trương đều vô cùng kinh ngạc. Chúng đều vẫn chưa lấy lại được tinh thần sau cú sốc. À mà... Vài chiếc máy bay trực thăng giống như là những con chim ưng khổng lồ với cả động cơ gầm rú bừng bừng sát khí xuất hiện ở phía trên khách sạn Kim Long. Súng máy tốc độ cao trên hạ trục thăng nhắm thẳng vào đám người thuộc hạ của Hải Dương trên mặt đất. Cùng với cả lúc đó, hai chiếc xe tăng xuất hiện ở mỗi cửa ngõ trong bốn cửa ngõ xung quanh của khách sạn Kim Long. Phía sau còn tám chiếc xe tăng lăng cao lỏng súng chạy ầm ầm từ mọi phía cũng tới với cả một động lực đáng sợ. Phía sau chiếc xe tăng lại là một đoàn xe địa hình có vũ trang. Ở phía sau nữa, chính là bốn quân đoàn với tổng cộng hàng vạn binh sĩ trang bị đầy đủ súng ống, cầm súng tiểu niên, bước ngay thẳng, hùng vĩ và mạnh mẽ giống như là bốn luồng thép bao vây khách sạn Kim Nong 7. Cục, cục, cục. Những bước đi còn khang náo động của đội quân khiến cho Hải Dương và những người khác ru lên như là bị điện giật, và cả sắc mặt của bọn chúng tái nhợt đi vô cùng ngay sau đó, tám xe tăng và hàng trăm xe địa hình có vũ trang cùng với cả bốn quân đoàn với cả hàng chục nghìn binh sĩ đồng loạt dừng lại. Sau đó trên chỉ huy, một chỉ huy lớn ra lệnh phong tỏa khách sạn Kim Long. Một con chim cũng không được để bay khỏi đây. Toàn mạnh Hàng vạn binh lính của bốn quân đoàn đã bắt đầu khẩn trương di chuyển. Trong nháy mắt, khách sạn Kim Long đã được bao quanh bất khả xâm phạm đến một giọt nước cũng sẽ không lọt ra ngoài được. Với cả binh lính được trang bị vũ khí mạnh mẽ ở khắp mọi nơi. Vì đại tá trên xe chỉ huy ngay ngắn xuống xe. Sau đó hội vã bước nhanh chạy tới. Tất cả thuộc hạ của Hải Dương đều sợ hãi. Nên đã đều tránh đường nhường đường. Viên đại tá chạy một mảnh thẳng tới chỗ của Trần Ninh, Đỗ Thiệt Nâm và những người khác. Anh ta đứng vững lưng thẳng, đầu ngẩng cao, ưỡn ngực, chào nế. Xin chào các thủ trưởng, đội tăng cường số 1 của quân khu Đông Hải. Tôi được lệnh vào khu vực. Chưa tác chiến, xin các vị thủ trưởng chỉ thị Thủ trưởng, các vị thủ trưởng Hải Dương và những người khác sợ đến tái mặt Mặt lập tức xám như cho tàn Ánh mắt chuyển từ sợ hãi, lại chuyển sang tuyệt vọng Trời ơi, đây là nơi nào Làm sao một nhà hàng nhỏ lại có thể có một nhóm thủ trưởng tới chứ Hơn nữa, còn điều động cả một sư đoàn tăng cường ư Điều này quá đáng sợ rồi Khói miệng của Hải Dương run lên Trái tim anh ta lập tức chìm xuống sâu tận đáy lòng. Châu Đông và Tân Trương thì đều run dậy. Toàn thân đổ đầy mồ hôi. Trong đầu họ chỉ có một suy nghĩ. Xong rồi, xong rồi. Thảm họa từ trên trời rơi xuống dưới đầu rồi. Bá vương của thế giới ngầm ở thành phố Thượng Hằng là Đại Phi. Sợ hãi đến mức hai chân mềm nhũn ra. Anh ta quỳ bụp sống một tiếng. Lúc này thậm chí còn nghĩ đến cả cái chết rồi. Đỗ Tiền Âm nhẹ giọng nên nói. Trần Thiên Dinh ở đây. Chúng ta... Ai còn dám xưng là thủ trưởng nữa chứ? Nghe vậy, vị đại tá này lập tức chào Trần Ninh một lần nữa và liền nói lớn. Báo cáo Trần Thủ trưởng, Sư đoàn Tăng Cường số 1 Đông Hải đã được lệnh vào vị trí chiến đấu. Xin ngài hãy hạ lệnh. Trần Ninh nhẹ nên nói, tất cả vào trạng thái chiến đấu. Rắc khạch! Một loạt tiếng động của súng đạn vang lên. Họng súng của tất cả các binh lính đều nhắm vào nhóm người của Hải Dương. Ngay lập tức, Không chỉ là người của Hải Dương và Đại Phi Mà còn có cả của Châu Đông và Trần Trương Đều sợ hãi bỏ vũ khí xuống đầu hàng Châu Đông cùng với cả Trần Trương Cười chào hỏi nịnh nọt, nói Thưa các vị thủ trưởng, là hiểu nầm Người mình, người mình cả Trần Ninh tức giận liền nói Ai là người mình với cả các anh chứ Các anh là công bộc của nhân dân Hay là người hầu của nhà họ ai Nhà họ ai bảo các anh làm gì Nào các anh làm vậy sao Châu Đông và Trần Trương, mồ hôi nhễ nhại, ấp úng không biết nói gì cả. Trần Ninh nảnh nồng điện nói, Ngồi đâu? Hạ quân hàm của hai người này xuống, lôi ra ngoài. Ngay lập tức, một vài binh lính cứng rắn chạy tới, cởi bỏ quân hàm của Châu Đông và Trần Trương ngay tại chỗ, rồi nối xuống. Trần Ninh nhìn đến Hải Dương, mà đang sám như trò, nảnh nồng điện nói. Nghe nói anh rất cho bò, toàn bộ thành phố tượng hàng trên dưới, đều là nhà họ Hải của anh nói là được. Anh có thể giết chết bất cứ kẻ nào mà anh muốn sao Mồ hôi năn dài ở trên chán của Hải Dương Thân thể khẽ rồn lên Hồi lâu thì anh ta mới không nói được lời nào cả Trần Ninh vung tay lên tát vào mặt anh ta để nói lớn Tôi bảo anh nói chuyện Hải Dương quỳ bụt xuống cả người run rẩy. Trần Đến Dinh à Tổng điều thư Các vị tù trưởng Hải Dương tôi đúng là mắt chó bị mù Mới động vào mấy người Tôi biết sai rồi Cầu xin mấy người hãy tha cho tôi Trần Ninh lạnh lùng điền nói: "Hiện tại biết sai rồi, vừa nãy sao không tại đi." Trần Ninh nói xong, ra lệnh cho đại tá ở bên cạnh, bắt hết những người này về doanh trại, bất kể là ai ra mặt đều không được thả bọn họ đi, tôi muốn xem rằng nhà họ Hải này lợi hại đến mức nào." Đại tá nghiêm nghị nhìn nói: "Tuân lệnh." Thành phố thượng hàng, Long cung cao cấp của Phú Hào trong khu dân cư. Khu nhà lãnh lấy của nhà họ Hải trong thư phòng hai binh Triều sắc mặt phẫn nộ, đợi A Quý trước mặt đang đợi một đám thuộc hạ, càng thêm tức giận liền nói. Còn dài tôi bị người của quân đội bắt đi rồi. A Quý, người quản gia nâng còng thành thật trả lời. Nhi Thiếu Gia với Trần Ninh ở khách sạn Kim Nong xảy ra mò thuẫn. Nhi Thiếu Gia lập tức bị trầu tập một nhóm người đến khách sạn này để gây phiền phức. Nhưng mà không nghĩ tới rằng một nhóm lãnh đạo của quân khu Đông Hải đang núp cũng ở khách sạn Kim Nong ăn cơm. Nhi Thiếu Gia đục phải nhóm lãnh đạo quân khu tại đó đã bị lượng lớn binh sĩ đều động bắt đi rồi hóa ra Trần Ninh đã dặn dò Đỗ Thiên Lâm sau khi bắt toàn bộ người của Hải Dương còn mệnh lệnh cho tất cả mọi người tại hiện trường phong tỏa tin tức do đó nhà ai không rõ lúc này đã xảy ra chuyện gì chỉ biết rằng Hải Dương với Trần Ninh xảy ra chung đột Hải Dương tập hợp người đi làm càn không cẩn thận đụng phải các vị lãnh đạo của quân khô bọn họ không nghĩ ra được rằng nhóm người lãnh đạo của quân khu này lại là thuộc hạ của Trần Ninh mà thôi. Hai Bình Tiều nén giận để nói, thật là liều lĩnh. Đám người quản gia lưng còng A Quý đưa mắt nhìn nhau, không biết rằng láo gia nói là gì theo dao quấy rối hay nói rằng đám người lãnh đạo quân khu này càn quấy. Hai Bình Tiều tâm ngâm hai giây, sau đó thì giận dò A Quý. Ông gọi cho tôi một cuộc điện thoại qua khu quân sự bên kia. Khơi thông, khơi thông đè cho bọn họ giúp đỡ, Nè mặt tôi một chút, thả con trai tôi ra. A Quý liền nói, lão già, tôi đã gọi rồi. Hai Bình Tiêu nhớ mày, về đó nói thế nào. A Quý liền nói, quân khu Đông Hải, ông Ngụy, Lâm Tướng Quân vào kinh thành họp rồi, hiện nay chính là Phó Tổng Chỉ Huy Đỗ Thiên Âm phụ trách. Hai Bình Tiêu híp mắt lại. Đỗ Tướng Quân nói sao? A Quý cúi thấp đầu, nhọn giọng liền nói, Đỗ Tướng Quân nói rằng việc này rất đơn giản. Nếu như Trần Ninh nói bỏ qua Thì việc này cũng sẽ được giải quyết Hải Bình Chiều nén giận Nên nói Quân đội bên kia là muốn cho Trần Ninh ra mặt Vì cái gì gì A Quý cũng cẩn thận đáp lại Đứa tướng quân bọn họ đều là lãnh đạo trong quân đội Tinh thần trọng nghĩa Lần này gặp phải nhị thiếu gia Dẫn đầu nhóm lãnh đạo đến tập phá quán Với Trần Ninh đòi chém đòi giết Đoán chừng là Tám đỗ tướng quân nhìn không vào mắt nữa Mới bắt nhị thiếu gia đi Tôi đoán rằng Đô tướng Quân cũng không thật sự muốn đem chuyện này làm to ra, mới chỉ nói rằng chỉ cần Trần Ninh không chi cứu thì sẽ thả bọn nhị thiếu ra. Hai Bình triều phiền muộn từ từ nên nói, xem ra muốn giải quyết chuyện này cũng phải tìm biện pháp từ phía Trần Ninh rồi. Á Quý gần đầu, nói ra hai chúng ta xin lỗi Trần Ninh trước, Trần Ninh đồng ý không chi cứu trách nhiệm chuyện này, quân đội phóng thích nhị thiếu ra ra rồi, thì chúng ta lại tìm cách tính sổ Trần Ninh sao? Hai Bình Tiêu lại hừn liền nói: "Đòi có thần phàm gì? Nhà oai chúng ta có địa vị gì? Xin nói hắn ta, không có cửa đâu." Á quỷ khó xử liền đáp: "Nhưng bọn nhị thiếu gia phản nám như thế nào đây?" Hai Bình Tiêu cười nhàn: "Tôi sẽ tự có thủ đoạn." Nói xong, ánh mắt của Hai Bình Tiêu dừng lại ở bên cạnh người có thân hình cao to, hai bên tóc mai hòa râm, ánh mắt sắc bén. Ở trên người đàn ông trung niên này mạo nhã liền nói: đôi mắt chìm mừng người đàn ông trung niên hai bên tóc hòa râm ánh mắt sáng bén trầm giọng liền nói có thuộc hạ hai bên treo rằn rà ông điều tra rõ hành động của trần ninh cờ máy tên sát thủ tinh nhuệ cho hắn ta biết thế nào là lễ độ các người cũng đừng có giết hắn hồ dọa hắn và người nhà của hắn cho hắn biết sự đại hại mắt chìm mừng trầm giọng liền nói tuần mệnh lão quản gia quý vui mừng liền nói Chà, chiều này của nó ra thật lợi hại nha Do Trần Ninh gần chết Hắn ta sợ rồi Sẽ chủ động nói với phía bên quân đội Không chỉ cứu trách nhiệm của nhị thiếu gia nữa thôi Đến lúc đó quân đội sẽ tự động thả người Hay, đúng là hay mà Hai bên chiều khuôn mặt đắc ý Ánh mắt nhằm hiểm nên nói Đợi việc này rõ ràng Tôi sẽ hành động thật sự với Trần Ninh Phương bắc bên kia Em gái họ Hải Tâm vẫn đang đợi tin tức của tôi đấy Trần Ninh và Tống Xính Đình, Tống Thành Thành, Đồng Kha, nay không bị chuyện này của Hải Dương làm cho ảnh hưởng gì cả. Buổi tối cả nhà bọn họ nay đi ở bên ngoài bãi tắm có tiếng ở thành phố Tượng Khang chơi, du ngoạn ở ngoài bãi biển, ăn những món ăn vặt nổi tiếng nơi đây. Cả nhà Trần Ninh chơi mệt rồi, lúc hơn 11 một giờ buổi tối, sau đó mới kéo thân hình mệt mỏi đi về phía bãi đỗ xe, chuẩn bị nãi xe về khách sạn. Lúc mà cả nhà Trần Ninh đang chơi đùa, Điền Trừ và Bát hổ Vệ không nhìn thấy tung tích đâu. Nhưng mà khi cả nhà Trần Ninh chuẩn bị về, Điền Trừ cùng Bát hổ Vệ nập tức xuất hiện, cùng với cả nhà Trần Ninh giải đi. Đến bãi đỗ xe, A Thất xách một hộp màu đen, giành trước, hướng qua mấy chiếc xe của bọn họ mà đi. Nhưng mà A Thất vừa mới bước đến bên gần chiếc xe con quốc kỳ của Trần Ninh. Trong tay của hắn ta, một cái vani màu đen. Lập tức vang lên từng tiếng kêu tích tích điên cuồng A thất Sắp mặt biến đổi giơ tay lên hướng về phía của mấy người trần tình hết Có tinh tình Tất cả dừng lại Tống dính đình bế con gái Với cả đồng khai đều sững sờ không rõ điều gì Trần tình nhăn mẩy Điên trừ cùng mấy người họ về Như gặp phải kẻ địch mạnh Hóa ra A thất sách trong vani màu đen Chính là bảo vệ thủ tượng của vani sách tay nhiều công năng Vani sách tay ngoài việc dùng để làm tấn chắn, ngăn cản các viên đạn, thì ở bên trong còn để là súng đục, định vị, theo dõi khẩn cấp, máy kiểm tra bom. Lúc này cái vani sách tay của A Thất kêu điên cuồng, chính là máy kiểm tra bom. Xung quanh có bom, máy kiểm tra thì mới phát hiện ra tiếng báo động kịch liệt như vậy. Hồi Trần Ninh đứng ở phía xa, A Thất cẩn thận nằm sấp xuống kiểm tra xe. Rất nhanh, anh ta vô cùng cẩn thận, từ dưới bàn... Của chiếc xe con màu quốc kỳ này lấy ra một túi bom hẹn giờ. A thân chính là thành viên của đội bảo vệ của Trần Ninh. Với việc thao giữ bom mình, tất nhiên chính là cao thủ rồi. Anh ta rất nhanh đã dùng dao găm, đem cả một đống dợi dây của quả bom hẹn giờ kia cắt đứt, giải trừ nguy hiểm. Anh ta quay đầu hướng về phía Trần Ninh, báo cáo thuốc lộ nguy hiểm đã được khải trừ. Mọi người vừa mới chuẩn bị thở ra một hơi nhưng mà đèn chữ này đột nhiên chú ý đến nơi xe xa ở trên thiên đài có bóng dáng kỳ quái anh ta cảm nhận được điều gì đó lập tức khe lên. hướng ba dò cầu thang có đe dọa bảo vệ gia đình Trần Ninh lời vừa nói xong mấy người hộ vệ ở xung quanh lập tức hành động đầu tiên chính là dùng thân thể chắn trước người của Trần Ninh đồng thời cũng rút súng ra quả nhiên ở trên thiên đài bóng dáng người kia dùng đèn có tia laser hướng về phía Trần Ninh mà chiếu một nút Có điều tên đó chỉ là dùng tiên laser màu đỏ chứa dọn một tí, rồi lập tức biến mất. Điền trừ trầm rộng để nói. A thất, a nhị, hai người đi đuổi theo tên kia. Những người còn này cùng tôi bảo vệ Trần Ninh cùng với người nhà lên xe dọn đi. Rõ. Cả nhà Trần Ninh được mọi người điền trừ, đội viên bảo vệ vô cùng là chuyên nghiệp. Bảo vệ trả về khách sạn. Tống Sinh Đình và Đổng Kha vẫn chưa hết hoàn hồn. Buổi tối đã bị bom hẹn giờ. Cũng như là mờ ảo của súng ngắm tina da kia Khiến cho hai người bọn họ bị dọa hết hồn rồi Về đến phòng riêng của khách sạn Tông sinh đình kiếm không được Nói với Trần Ninh Có lẽ là do nhà họ Hải đã cảnh cáo chúng ta Trần Ninh à Hay là chúng ta đừng đấu với nhà bọn họ nữa Anh gọi cuộc điện thoại cho Đỗ Tướng Quân bảo Bọn họ thả đám người Hải Dương ra đi Trần Ninh thì an ủi liền nói Không sao đâu Cứ để anh giải quyết Em với tiểu ca tắm rửa sạch sẽ nghỉ ngơi đi Chấn Ninh lời vừa mới nói xong, điện thoại của anh cũng kêu lên. Điện thoại hiển thị là một số điện thoại di động lạ. Chấn Ninh mở điện thoại nghe, ở bên trong chuyển đến một giọng nói muôn phần chắc ý. Tiêu từ Chấn Ninh. Chấn Ninh nhớ mày lựa chọn lại dán ra. Thản nhiên để nói. Hải Bình Tiêu. Hải Bình Tiêu cười ơ hơ hơn để nói. Không sai. Lên tôi. Tăng cường một ít bất ngờ nhận được rồi nhỉ? Dựa theo kế hoạch của Hải Bình Tiêu hắn định đợi cho cả nhà trần ninh ngồi xe về khách sạn. cả nhà mà anh ta xuống xe một cái, hắn sẽ cho nổ chiếc xe đó, dọa trần ninh một cái. có điều rằng không ngờ được rằng thuộc hạ của trần ninh này đã phát hiện được có thuốc nổ. nhưng mà cho dù là vậy, hắn cũng cảm thấy rằng trần ninh sẽ bị dọa tới quá mức rồi. trần ninh bình tĩnh nhìn nói: hai bình chèo, tôi chỉ có thể nói cho ông rằng ông đang ở gần cái, cái chết, lại điên cuồng muốn tìm đường chết thêm ư? hai bình chèo ha, ha cười nói Ở kề cận cái trên Chính là cả nhà cậu đó Lần này chỉ là chơi đùa thôi Với cậu thôi Cậu tốt nhất Hãy đến khu quân giải quyết với độ tương quân đi Để cho ấy thả con trai tôi ra Nếu không thì lần sau Thuốc lổ cậu chưa kịp gỡ thì đã nổ rồi đó Với cả sát thủ của tôi Lần sau sẽ chơi lại Không phải là đèn pin laser nữa Mà đổi thành súng mất tỉa đó Tóm lại một câu thôi Trong vòng 3 ngày Con trai của tôi không an toàn trở về Tất cả nhà cậu đừng có mà mơ có thể sống ra khỏi được Đông Hải. Trần Ninh nảy nùng để nói. Không cần đến ba ngày đâu. Bây giờ tôi trả lời cho ông. Nhò hoài các người hoàn toàn kết thúc rồi. Vâng thưa quý vị và các bạn. Tập 64 xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.